chương á c bạn đang n g e tác Tử phẩm Đam Mỹ, chín mươi lăm quay lại hiện thực dưới tán ô giấy dầu tất cả nước mưa đều bị ngăn cách tuyệt đối lâm thu thạch và nguyễn nam t r ú c như được bao bọc trong một kết giới không một giọt mưa nào có thể chạm đến họ con đường dẫn đến ngôi miếu dài dằng dặc cả hai c h ậ m chậm bước đi không chút vội vã đây là lần đầu lâm thu thạch rời s â n viện khi trời mưa cả thị trấn bị màn mưa trùm kín những bóng người thi thoảng xuất hiện trên đường phố ngày thường nay hoàn toàn biệt tâm con đường vắng tanh không tìm thấy dù chỉ một người cầm ô đi lại lâm thu thạch đoán rằng trong thị trấn nhỏ này chỉ có chiếc ô trong tay cậu là mang công năng kỳ diệu loại ô bình thường không thể nào che chắn hoàn toàn cho người ta khỏi bị ướt mưa đến rừng trúc họ đi men theo con đường ngoằn ngoèo lá t r ú c xung quanh bị nước mưa gõ liên hồi vang lên những tiếng lột đột chốc chốc gió thổi xuyên qua rừng rì rào s a o động nguyễn nam chúc và lâm thu thạch thi thoảng lại trao đổi với nhau vài câu nhưng cũng không nhiều lắm cả hai đều đang suy nghĩ về ngôi miếu hôm qua còn có thôi học nghĩa đến miếu cùng với lâm tinh bình vậy mà không thấy y trở về lâm thu thạch rất hiếu kỳ thôi học nghĩa đã gặp phải chuyện gì ở ngôi miếu từ phản ứng của lâm tinh bình có thể thấy đó chắc chắn không phải là chuyện vui vẻ gì mưa tiếp tục rơi tưởng như không bao giờ tạnh t â m thu thạch cứ nghĩ ít nhất tới trưa họ mới đến được miếu thờ thế nhưng che o đi chừng một hai tiếng đồng hồ là có thể trông thấy ngôi miếu xuất hiện phía cuối con đường nhỏ ngôi miếu trong mưa có chút gì đó mờ ảo mà thành bí tòa nhà cũ kỹ rõ ràng có sự biến hóa diệu kỳ không còn đổ nát nữa đến rồi nguyễn nam t r ú c dừng lại hắn không vội vào trong mà đứng một bên quan sát một lượt tình hình bên ngoài ừ lâm thu thạch nói thay đổi khá nhiều nhỉ ừ nguyễn nam chúc k ế t tiếng những chỗ dột nát đều được sửa sang cả lại trước mắt họ bây giờ có lẽ là tòa miếu vào thời kỳ hưng thịnh nhất các bát hương b ệ cắm nến khói lửa nghi ngút bàn thờ bày đầy các loại đồ cúng có thể thấy đã có rất nhiều người đến đây lễ bái cầu nguyện ánh mắt lâm thu thạch rơi trên miệng giếng cậu thận trọng tiến lại gần không dám áp sát chỉ nghển cổ nhìn xuống từ xa cái giếng cạn khô hôm trước giờ đầy ấ m ấp nước giếng trong vách dập dần những hạt mưa rơi xuống tạo thành bọt nước lanh tanh lâm thu thạch nhìn miệng giếng trong lòng nghĩ tới những bộ xương khô hôm trước không biết bây giờ chúng còn ở dưới hay không trong lúc họ đang suy nghĩ m ặ t nước g ầ n sóng lanh tanh đột nhiên cuộn lên sôi trào cứ như thể bị đun nóng vậy trong giếng phát ra tiếng ùn g ụp ùn g ụp giống như có thứ gì sắp trồi lên lâm thu thạch thấy vậy bất giác lùi lại một bước giây sau cậu nhìn thấy vô số cánh tay xương trắng vươn lên khỏi mặt nước có lẽ chúng định bám vào thành giếng leo lên cái giếng không sâu muốn leo từ dưới ra ngoài là việc đơn giản nhưng khi những bộ xương kia bám được vào miệng giếng thì lại bị một sức mạnh vô hình cậy mở từng ngón tay một khiến chúng rơi trở lại bên dưới nước giếng tiếp tục sôi trào chẳng khác nào chảo dầu trong địa ngục mà truyền thuyết nhắc tới vào trong đi nguyễn nam chúc chỉ về phía ngôi miếu được lâm thu thạch dời ánh mắt đi theo nguyễn nam chúc tiến vào ngôi miếu họ gặp ô lại lấy khanh bông chuẩn bị s ẵ n để lau sạch nước mưa động trên ô xong xuôi mới đẩy cửa lớn của ngôi miếu bước vào trong cổng lớn ngôi miếu vừa mở gió từ bên ngoài tràn vào khiến d à n búp bê cầu nắng treo trên trần lay động sau khi đi vào trong ánh mắt lâm thu thạch nhìn thẳng vào bức tượng đặt ở chính giữa ngôi miếu vẫn bức tượng nhà sư không đầu nhưng lúc này trên tay ông ta có thêm một pháp trượng trên đỉnh pháp trượng lại cắm một đầu người còn mới nguyên nhìn khuôn mặt kẻ xấu xố lâm thu thạch nhận ra đó chính là thôi học nghĩa thôi học nghĩa đã chết cái đầu bị cắt xuống bêu trên pháp trượng của bức tượng mắt y vẫn mở trừng trừng đầy sợ hãi và kinh hoàng bội dạng chết không nhắm mắt đường nhìn của lâm thu thạch chạm phải đôi mắt thôi học nghĩa lâm thu thạch tưởng như mình nhìn lầm bởi vì cậu cảm thấy hình như tròng m ắ t thôi học nghĩa hơi động đại lâm thu thạch khẽ kéo áo nguyễn nam chút nói hình như nó nhúc nhích ừ nguyễn nam chút nói tôi cũng thấy xem ra cái đầu của thôi học nghĩa đúng là đang động đại lâm thu thạch đang định nói gì đó thì từ trên đỉnh đầu bỗng vang lên một tràng âm thanh kỳ quái lâm thu thạch nhìn lên phát hiện vài búp b ê cầu nắng trên trần bắt đầu ngọ ngoại hiển nhiên kiểu q u ỷ đạo vận động này không phải do gió thổi mà là bản thân chúng đang dãy giụa búp bê cầu nắng con nọ kề sát con kia lắc lư liên hồi vậy lát sau cả lũ ồ ạt khóc lóc đau quá đau quá cứu tôi với cơ thể tôi đâu rồi cứu với cứu với cứu với a đ a u quá! Cảnh tượng như trong đ ị a ngục, tất cả búp bê cầu nắng đều kêu gào thảm thiết. Tấm vải trắng bọc ngoài bắt đầu rướm máu đỏ. Lũ búp bê không ngừng g i ả a a ụ a rung lắc trên đỉnh đầu lâm thu thạch sợi dây buộc sắp sửa đ ứ t đến nơi khi đó những cái đầu sẽ rụng lả tả xuống đất a cứu với cứu với cái đầu của thôi học nghĩa cũng bắt đầu kêu la lâm thu thạch thấy nó bắt đầu xoay xoay nghiêng ngả trên pháp trượng bức tượng nhà sư không đầu đang ngồi xếp bằng cũng c h ậ m c h ậ m đứng dậy cánh tay kia giơ lên chỉ vào chiếc cổ trống không lâm thu thạch lập tức hiểu ý của phò tượng nguyễn nam Tr ú c cũng hiểu hắn ngẩng đầu nhìn đám búp bê đang thiên nhau kêu gào nói nằm trong số này sao tìm cách nào bây giờ nhiều búp bê như vậy lâm thu thạch cảm thấy để tìm ra đầu của nhà sư chẳng khác nào mò kim đáy biển đầu của ông ta chắc hẳn có những điểm khác biệt nguyễn nam t r ú c bắt đầu x ả i bước xem xét quanh ngôi miếu hắn ngẩng lên quan sát c ẩ n t h ậ n lũ búp bê cầu nắng tìm thử coi sao được tuy lâm thu thạch cảm thấy độ khó của nhiệm vụ này khá lớn nhưng cũng phải thử một fan mới biết có được hay không cậu nối gót nguyễn nam t r ú c bắt đầu kiểm tra diện mạo của các con búp bê tuy m ặ t mũi lũ búp bê chỉ là vài nét mực đơn giản nhưng mỗi con quả thực đều có những điểm khác biệt có con đôi mắt chỉ là một đường thẳng có con mắt tròn tóm lại không có hai con búp bê nào giống y hệt nhau trong lúc tìm kiếm lâm thu thạch nhìn thấy bức tượng nhà sư tiến lên một bước hướng về phía cổng lớn lâm thu thạch thầm kinh ngạc kêu lên nằm chút mau lên hình như có giới hạn thời gian u y nam n chút đáp được nếu để bức tượng ra khỏi ngôi miếu dính phải nước mưa bên ngoài chắc hẳn sẽ có chuyện gì đó xảy ra cái đầu bị bêu của thôi học nghĩa là minh chứng tốt nhất quá nhiều búp bê chi c h ế t chen chúc nhau tất cả lại không ngừng giãy d i ụ a lâm thu thạch phải rất khó khăn mới phân biệt được chúng với nhau bức tượng nhà sư không đầu tiếp tục tiến lên sắp ra tới cửa người bình thường chắc đã cuốn lên nhưng lâm thu thạch thì càng lúc càng trở nên bình tĩnh hiện nay cách tốt nhất để ngăn sự chẳng lành xảy ra chính là tìm ra con búp bê đặc biệt những suy nghĩ khác đều là thừa t h ả i ánh mắt lâm thu thạch lướt nhìn từng con búp bê cầu nắng trên đầu bỗng cậu chú ý đến một con búp bê bị giấu trong góc con búp bê cầu nắng đó cũng được bọc trong vải trắng cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết có điều trên người nó có một thứ khác hẳn với những búp bê khác nó đang khóc nói một cách chính xác là nó được vẽ m ạ c khóc khóe miệng những con búp bê còn lại đều nhấc lên trên chỉ duy nhất con búp bê này có khóe miệng trẻ xuống mi dưới còn vẽ giọt lệ lâm tu thạch nhìn thấy con búp bê ấy trong lòng bỗng thấy hồi hộp gọi nguyễn nam t r ú c qua đây xem có phải con này không nguyễn nam t r ú c rảo bước đến gần nhìn thấy con búp bê mà lâm tu thạch đang chỉ lấy xuống xem đi nguyễn nam t r ú c nói con búp bê này được treo khá cao một mình lâm tu thạch khó mà lấy xuống được bèn bế nguyễn nam t r ú c lên để hánh với tay lấy nguyễn nam chúc nắm lấy con búp bê dịch đ ứ t dây buộc lấy con búp bê ra khỏi trình nhà tôi mở ra nhé nguyễn nam chút nói xong là ra tay ngay họ không còn nhiều thời gian để do dự bức tượng đã đi đến cửa rồi chỉ hai bước nữa là rời khỏi ngôi miếu sau khi lột tấm vải trắng ra bên trong lộ ra một cái đầu người lâm thu thạch hơi căng thẳng không dám rời m ắ t khỏi con búp bê đến khi thấy cái đầu trong lớp vải bọc chính là đầu của một nhà sư cậu mới thở phào nhẹ nhõm cái đầu này trọc lóc trên da đầu có các chấm sẹo tròn hai mắt nhắm chặt nét mạch điềm nhiên không kêu khóc kịch liệt như những cái đầu khác k h ó e miệng còn hơi nhếch lên mang nét cười từ bi bây giờ phải làm gì lâm thu thạch nhìn chiếc đầu trong tay lại nhìn bức tượng vừa khựng lại nói lắp vào à để tôi thử nguyễn nam chút đáp nhưng không chắc đúng hắn vừa nói vừa cầm chiếc đầu thận trọng tiến đến trước mặt bức tượng sau đó vươn tay nhẹ nhàng để cái đầu lên cổ bức tượng một giây sau cái đầu mở bừng m ắ t ánh mắt sáng quắc miệng niệm một câu a di đà p h ậ t trong miếu đột nhiên n ổ i cuồng phong gió từ bên ngoài cuốn theo mưa táp vào xối xả lâm thu thạch bị tưới ướt hết mạch cậu đang lo lắng bỗng nghe tiếng kim loại chạm đất giòn tan âm thanh này cậu đã quá quen chính là tiếng chìa khóa cổ bằng đồng rơi trên mặt đất chỉ thấy pháp trưởng của nhà sư hóa thành chìa khóa bàn tay đang cầm pháp trưởng của ông ta hiện giờ đang nâng cái đầu của thôi học nghĩa cứu với cứu với tiếng kêu của thôi học nghĩa yếu dần ánh mắt căm hận từ từ trở nên đờ đ ả n trên m ặ t xuất hiện những chấm đen lấm tấm cuối cùng cái đầu hoàn toàn biến thành t ư ợ n g đá cứng ngắc nhà sư lại niệm a i di đà phật cơn mưa v ầ n vũ tức thì tạnh mây đen bắt đầu tan nhà sư chậm rãi bước ra ngoài ném cái đầu trên tay vào miệng giếng sau đó nhà sư cũng nhún người nhảy xuống nước giếng lại lần nữa sôi s ụ p mực nước rút đi rất nhanh cho đến khi cạn khô lần nữa mà các bộ xương ở đáy giếng cũng biến mất dường như sau khi xoa dịu sự phẫn nộ của nhà sư các bộ xương cũng được giải phóng khỏi nơi tù hãm bấy lâu lâm thu thạch nghe cạch một tiếng cậu ngoảnh lại nhìn thấy cánh cửa s á c h đen xì đã xuất hiện ở chỗ trước đây đặt pho tượng của nhà sư b â y giờ chìa khóa đã nằm trong tay nguyễn nam chúc lũ búp bê cầu nắng không còn khóc lóc nữa nguyễn nam chúc tò mò hỏi anh nói xem bên trong bọn chúng bây giờ thế nào không biết lâm thu thạch không đoán nổi mở thêm cái nữa ra xem thử nguyễn nam chúc đề nghị vừa nói h ắ n vừa đi đến chỗ treo búp bê ra hiệu cho lâm thu thạch nâng mình lên lâm thu thạch không còn cách nào khác đành thuận theo ý của nguyễn nam chúc trực tiếp bế h ắ n lên để nguyễn nam chúc lấy một con búp bê nữa xuống nguyễn nam chúc lột tấm vải bọc ra thấy cái đầu người bên trong vẫn nguyên dạng đầu người chỉ có điều thịt da đã biến thành đá nguyễn nam chúc lẩm bẩm không biết mang ra ngoài có tác dụng gì không nếu không có tác dụng thì sao lâm thu thạch hỏi biến mất thì tức là không có tác dụng nguyễn nam chúp đáp không phải vật phẩm thì không thể mang theo ra tới bên ngoài sẽ biến mất lâm thu thạch nghĩ một lát nếu vậy cậu quả là may mắn chỉ vượt qua vài cánh cửa đã có ba món vật phẩm còn cổ nguyên tư thì sao có c ầ n quay lại báo cho đám tiểu trà cửa đã mở hay không lâm thu thạch hỏi lấy được chìa khóa cũng tìm được cửa rồi họ có thể cứ thế ra ngoài nhưng cổ nguyên tư vẫn là một hiểm họa ngầm thật ra cũng không cần về trời nắng ráo trong cửa chẳng có thứ gì nguy hiểm sớm muộn họ cũng phát hiện chỗ này còn về của nguyên tư anh thấy sao nguyễn nam t r ú c nhìn sang lâm thu thạch nếu anh muốn gã chết thì chúng ta có thể về chậm vài ngày tuy khá phiền phức nhưng không phải không có cách gã kỳ thực thái độ của lâm thu thạch với người này rất phức tạp có câu kẻ gian kết cấu theo b à y mặc dù kẻ thủ ác là bọn lâm tinh bình nhưng nếu của nguyên tư không bỏ tiền ra thuê thì đã chẳng có cuộc mua bán này không có mua bán thì không có mất mát câu nói này thật chí lý vậy thì để cửa ra phán quyết với gã nguyễn nam chút nói thôi học nghĩa và lâm tinh bình đã chết theo quy tắc của cửa cổ nguyên tư sẽ kế thừa cửa cấp cao nhất của người chết lâm tinh bình ít nhất đã vượt qua sáu cửa cửa tiếp theo của cổ nguyên tư ít nhất phải là cửa cấp bảy một người vừa tiếp xúc với cửa lần thứ hai vào cửa đã phải đối mặt với cửa cấp bảy rõ ràng lành ít dữ nhiều lâm thu thạch nói được thôi cậu thở dài có phải tôi quá lương thiện không nếu anh không lương thiện tôi sẽ không mời anh gia nhập h ắ c diệu thạch nguyễn nam chúc nói có những giới hạn không được phép vượt qua nếu phá bỏ sẽ không ngừng x a đọa và kết cục thế nào thì chẳng ai biết được nếu không phải ở cửa đầu tiên lâm thu thạch đối đãi với hắn bằng cả tấm lòng hắn và lâm thu thạch sẽ chẳng có ngày hôm nay ừ lâm thu thạch g ậ t g ậ t đầu tỏ ý đã hiểu cùng nguyễn nam t r ú c vượt qua nhiều cửa như vậy kỳ thực cậu cũng đã nhìn ra nếu nguyễn nam t r ú c muốn ra tay với đồng đội trong cửa thì t h ậ t sự quá dễ dàng chỉ cần hắn muốn hắn có thể loại tất cả những người khác rồi t h ô n g thả đi tìm chìa khóa và cửa nhờ quy tắc bảo vệ kẻ sống sót cuối cùng dù sao chỉ cần không trực tiếp ra tay những kẻ chết trong mơ hồ canh bản không cách nào báo thù nhưng nguyễn nam t r ú c không chọn cách làm đó hắn còn vô cùng dè chừng với phương pháp ấy điều này khiến lâm tu thạch thực sự khâm phục sự kiên trì của hắn chúng ta ra ngoài đi nguyễn nam t r ú c nói đi nào lâm tu thạch gệch gệch đầu nguyễn nam t r ú c dùng chìa khóa mở cửa con đường xuất hiện trước mắt họ tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng lâm tu thạch giải bước tiến vào đường hầm đầy ánh sáng nguyễn nam t r ú c theo sát phía sau cả hai rời khỏi thế giới trong cửa cảnh v ậ t biến chuyển lâm tu thạch trở về hành lang khách sạn cậu và nguyễn nam chúc vừa về dây trước dây sau bọn lâm tinh bình cũng có m ặ t nhát trông thấy họ lâm tinh bình lập tức nhảy bổ tới gào lên chúng may lũ lừa gạt lũ lừa gạt lâm thu thạch lấp người né tránh lạnh lùng nhìn chị ta lâm tinh bình muốn nói gì đó nhưng bỗng chuyển sang khóc rống lên sau đó xoay người lao về phía cửa sổ nằm ở cuối hành lang chị ta mở cửa sổ ra rồi giống như không thể kiểm soát được thân thể trực tiếp nhào người ra khỏi cửa sổ sau đó lâm thu thạch nghe tiếng v ậ t nặng đập mạnh xuống đất rồi đến tiếng tri hô nháo nhào của đám đông thôi học nghĩa và cổ nguyên tư cũng trở lại thôi học nghĩa cực kỳ tức giận nhưng vừa xuất hiện miệng y liên tục nôn ra từng ngụm máu lớn kèm những tràng ho sặc sụa cuối cùng y ngã ra đất ngất đi không kịp nói một lời nào cổ nguyên tư đứng đó run rẩy nhìn lâm thu thạch và nguyễn nam t r ú c sợ hãi như thể t r o n g t h ế quái v ậ t tiền sử có vẻ như ánh mắt ấy của cổ nguyên tư đã bật mở công tắc đùa nhây của nguyễn nam t r ú c hắn đi đến trước mặt gã cười hì hì nói tay chú em vẫn chưa dính máu nên lần này chỉ tha cho nếu phát hiện chú em vẫn giao du với bọn người đó sau này chị không khách sáo đâu cổ nguyên tư run như cày xấy chỉ biết gật đầu lia lịa như thể sắp xỉu đến nơi gọi một hai mươi đi hắn vẫn chưa chết hẳn đâu vẫn kịp lên xe cấp cứu đấy nguyễn nam chúc hết hàm ra hiệu cho cổ nguyên tư gọi xe cấp cứu cho thôi học nghĩa bây giờ đang nằm n g ấ t trong góc khi cảnh sát và cứu thương đến biết phải nói gì rồi chứ dạ dạ tôi biết rồi tôi biết rồi cổ nguyên tư hơi căng thẳng chỉ sợ nguyễn nam chúc phật ý sẽ ném gã ra ngoài cửa sổ đây là tầng mười hai rơi xuống mà còn sống chắc chỉ có ma đi thôi nguyễn nam chúc nói với lâm thu thạch lâm thu thạch tìm một tiếng cả hai lần lượt bước vào thang máy sau khi vào thang máy lâm thu thạch chợt nhớ ra trong khách sạn có camera giám sát bèn ó i camera của khách sạn xử lý sao đây liệu cảnh sát có phát hiện ra việc chúng ta đột ngột biến mất không không đâu nguyễn nam t r ú c giải thích những ai không phải người vào cửa sẽ chỉ thấy chúng ta n g ẩ n ra một lúc n g ẩ n ra một lúc lâm thu thạch không ngờ lại như vậy đúng chỉ là n g ẩ n ra một lúc nguyễn nam t r ú c nói chắc không tới mười phút nếu xem camera giám sát họ sẽ chỉ thấy chúng ta đứng túm tụm trên hành lang rồi lâm tinh bình bị kích động nên nhảy lầu tự sát tuy có vẻ khá kỳ quặc nhưng không đến mức khiến họ bị tình nghi chưa kể danh tính và nhân dạng của hai người đã được ngụy trang cả rồi sau khi rời khách sạn nguyễn nam t r ú c và lâm tu h thạch tìm đến một góc khuất không có camera giám sát tẩy lớp hóa trang nguyễn nam t r ú c trở lại với dung mạo diễm lệ với chiếc cằm hơi hết lên một cách cao ngạo như ngày thường không ai có thể nghĩ hắn chính là cô gái cao kều khúm núm kia lâm tu h thạch cũng trở lại dáng vẻ vốn có cậu vốn dĩ không có nhận thức rõ ràng về ngoại hình của mình xấu đẹp ra sao nhưng qua trải nghiệm lần này cậu cảm thấy yêu bản thân hơn một chút nguyễn nam chúc hóa trang cho cậu đúng thật là đau mắt vô cùng sửa soạn xong xuôi đâu đấy lâm tu h thạch đột nhiên nói chiếc ô đó có mang được ra ngoài không không nguyễn nam chúc mở ba lô ra chiếc ô giấy dầu đã biến mất không phải vật phẩm đặc biệt nên không mang ra được ồ lâm thu thạch cảm thấy hơi tiếc cậu nhận thấy trong cửa có rất nhiều đồ vật hữu ích giá có thể mang ra ngoài thì tốt nói chung việc này muốn cũng không được hên xui thôi nguyễn nam chúc nói nhàn n h ạ t không phải ai cũng may mắn như anh lâm thu thạch cười cười cả hai trở về biệt thự rất nhanh họ thấy tin tức về lâm tinh bình và thôi học nghĩa nội dung bản tin nói về một đôi tình nhân do mâu thuẫn tình cảm mà tự tử không hề nhắc đến hai người họ xem ra cổ nguyên tư đã không khai họ ra cũng biết điều đó nguyễn nam chúc chuyển kênh nếu gã khai chúng ta ra thì sao đã lâu lâm thu thạch không trải qua một cửa dễ dàng đến vậy sau khi ra ngoài chẳng thấy mệt mỏi lắm lúc này cậu ngồi tựa trên s o f a đ ụ n g đỉnh anh dưa hấu khai thì khai nguyễn nam chúc lười b i ế n đáp sau này gã vẫn phải tìm người g i n h vách mới nếu gã dám khai tôi cũng dám lấy mạng gã lâm thu thạch im lặng cậu biết nguyễn nam chúc nói khơi khơi như vậy nhưng tuyệt đối không phải là lời nói đùa cho vui trên thực tế trong hầu hết các trường hợp h ắ n không thích đùa đặc biệt là nguyễn nam chúc ở đời thực lâm thu thạch gặm xong miếng dưa định đứng lên đi rửa tay c h ợ t cậu nhận ra nguyễn nam chúc đang nhìn mình chằm chằm chuyện gì vậy lâm thu thạch bị nhìn đến g i ư n g tóc gáy anh còn nhớ không nguyễn nam chúc hỏi nhớ gì lâm thu thạch ngớ ra anh còn nhớ anh nợ tôi cái gì lúc ở trong đó không nguyễn nam c h ú c đủng đỉnh hỏi lâm thu thạch đứng sững một lát rồi mau chóng phản ứng lại t a i cậu giạch giạch đỏ ửng lên à tôi tưởng chỉ đùa thôi chứ dĩ nhiên không phải đùa nguyễn nam c h ú c nói xưa nay tôi chưa bao giờ thích đùa lâm thu thạch Đối với điều này, họ quả thực là cùng chung ý kiến hết chương chín mươi lăm